Mấy cuốn tạp chí bị một sức mạnh bất mãn ném lên trên bàn ăn Nhìn kỹ lại Thì có báo kinh tế cũng như giải trí Mặc dù bất đồng về thể loại Nhưng trang đầu đều rất thống nhất Tổng tài Hoắc thì bộc lộ quan điểm Đích thân làm rõ thời gian kết hôn Phía bên kia của bàn ăn Động tác đang ăn của Hắc thiên kình bỗng dừng lại Ngón tay lật lật đóng báo chí cao ngất kia một chút Thấy trên mặt báo toàn là ảnh chụp hai người họ Tại lễ trao giải Thì ánh mắt thâm thúy có chút trào phúng đạm mạc. nhưng lại có vẻ dụ hoặc. ngoãn không ngờ ảnh của anh trên tạp chí giải trí này cũng không quá kém. út nãn tâm bất an mà nhìn Anna Winslet đang ngồi đối diện một cái đã không có tâm tình mà trả lời câu nói đùa của Hoác Thiên kình Đám phóng viên này cũng thật là đưa tin lễ trao giải nhưng lại đặt toàn bộ sự chú ý lên người Hoác Thiên kình thoáng chốt, người trên trái đất này đều biết tổng tài Hoác Thị Thê son sắc thế nào để cưới được nàng ảnh hậu quốc tế vào nhà, cảm động thì có cảm động, nhưng nhìn vẻ mặt càng ngày càng bất mãn của Anna Winslet thì nàng cũng không vui nổi. Để bà xem xem Hốt lão phu nhân lại có vẻ cực kỳ hứng thú, cùng với vẻ thịnh nộ của Anna Winslet hình thành hai thái cực đối lập rất cực đoan bà cầm lấy tạp chí, đầu tóc xanh xanh rung lên theo tiếng hô cháu nội của bà đúng là còn đẹp trai hơn cả những ngôi sao năm này nhìn hình ảnh hai đứa đứng bên nhau xem đúng là trời đất tạo nên một đôi ư, đẹp, rất đẹp Hoác Thiên Kình cười rất đắc ý, duỗi cánh tay ra, không chút cố kỵ, mà ôm lấy cô gái bên cạnh, gương mặt anh Tuấn mang theo vẻ hạnh phúc rất ám muội Nghe thấy không, chúng ta là một đuôi do trời đất tạo nên. Thiên Kình, đừng đùa nữa. Úc nản tâm cẩn thận mà liếc trộm Anna Winslet một cái, tay khẽ đẩy hắn ra. Quả nhiên, bộ dáng thờ ơ của Hoác Thiên Kình đã khiến cho lưỡi giận đang ẩn nấu của Anna Winslet bỗng bùng lên. Thiên Kình. Con đã là người hơn 30 tuổi đầu rồi mà sao còn có thể làm ra những chuyện ấu trị như thế? Hót thiên kình buông dao nĩa xuống, tao nhã mà lau qua khóe môi, ánh mắt u tối kia có chứa vẻ hơi chán nản, Con không hiểu những lời này của mẹ cho lắm. Đừng giả vờ hồ đồ với mẹ. Gương mặt tao nhã nghiêm trang của Anna có vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm, nhân viên liên tục nhảy lầu, là vì sao? Đều là vì cô ta. Móng tay được sơn đỏ của bà bỗng chỉ về phía Úc Noãn tâm. Ánh mắt cao ngạo mang theo vẻ khinh thường cùng phẫn nộ. Con là tổng tài của Hoác Thị, không đi xử lý chuyện của nhân viên lại, vì một người đàn bà mà chạy đến sân khấu của lễ trao dạy công nhiên bộc lộ quan điểm. Con không biết như thế sẽ dẫn đến hậu quả gì sao? Mặt út nản tâm hơi trắng bệch, nàng hoàn toàn không có sức lực để đi phản kháng lại sự chỉ trích của Anna Winslet, bởi vì bà nói đều là sự thật. Trong mắt nàng, hành vi lần này của Hắc Thiên Kinh đã quá lớn mật rồi. Huống chi là Anna Winslet người luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết chứ. Gương mặt tráng bệch cùng đôi môi cắn chặt của nàng lọt vào mắt hoát thiên kình, đôi mày anh Tuấn vô thức trao lại, bàn tay ấm áp mang theo vẻ đau lòng, mà bao chặt lấy tay nàng. Con hiểu sự lo lắng của mẹ. Hắn nhàn nhã mà dựa lưng vào ghế, giá người cao ngất lộ ra khí chất cao quý, bàn tay vẫn nắm chặt tay của út ngoạn tâm không buông. Nguyên nhân của việc nhân viên nhảy lầu con vẫn còn đang tra. Quả thật là noãn tâm có bản lĩnh, khiến người ta điên cuồng. Nhưng những nhân viên đó cũng không phải là thanh niên ấu trĩ. Trong này nhất định, còn có nguyên nhân không muốn cho ai biết. Tuyên bố hôn lễ, chẳng qua mẹ lo là có xảy ra chuyện nhân viên nhảy lầu nữa hay không thôi. Con đảm bảo với mẹ rằng sẽ tra ra nguyên nhân thật sự trước hôn lễ. Thiên kình, mẹ biết con rất muốn cưới cô ta, nhưng hôn lễ bỗng cử hành trước, thì con bảo những người trong thương giới sẽ nghĩ sao? Anna bất mãn hỏi. Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình nở nụ cười lạnh, "Hoắc Thiên Kình con kết hôn thì có liên quan gì tới bọn họ? Đương nhiên, về vấn đề khách mời, con sẽ gửi lại thiệp, điều này không cần mẹ phải bận tâm." "Con." Anna Winslet tức giận mà bật dậy, sắc mặt rất khó coi mà nhìn Hoắc Thiên Kình, lại đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn vào út nạn Tâm, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng rồi hỏi Hoắc Thiên Kình, "Có phải con nhất định phải cưới cô ta?" Phải, mặt hoác thiên kinh lộ ra vẻ nghiêm túc trang trọng. Cho dù có xảy ra chuyện nhân viên nhảy lầu nữa, cũng không thu hồi quyết định này. Không sai. Hai tiếng này của hoác thiên kình giống như là chiếc bàn củi nóng hổi đập vào đầu Anna Winslet, khiến lửa giận trong bắt bà hoàn toàn phá vỡ sự tôn quý vốn có. Vậy được, thiên kình, con cũng nghe đây cho mẹ. Mẹ vẫn câu nói đó, vĩnh viễn không thừa thận người đàn bà này, là con dâu của mẹ. Nó xong, bà liền mang theo đầy bụng phẫn nộ. mà bước khỏi bàn ăn ánh mắt của út Ngoãn Tâm hoàn toàn trở nên ám đạm, bàn tay đang cầm dao nĩa bắt đầu rung lên bé Ngoãn à, đừng nghe cô ta nói bậy cô ta không thừa nhận thì con có bà nội đây, trong mắt của bà nội thì không ai có thể thay thế vị trí của con, Thiên kình, con nói có đúng không hoác lão phu nhân cũng không ăn nổi nữa nhìn gương mặt tái nhợt của út Ngoãn Tâm mà đau lòng muốn chết hoác Thiên kình thở dài một tiếng ôm lấy nàng vào lòng vẻ uy nghiêm cùng quý tộc vốn có từ trong nụ cười mềm mại của hắn tràn ra Ngoãn, người em phải gả là anh Chỉ cần nhớ thế là được Úc Ngoãn tâm ngẩn đầu nhìn hắn Trong sự chưa sát lộ ra vẻ cảm động Mắt của hắn sâu như biển Lại mang theo một sức hấp dẫn ma mị Một cảm giác độc nhất vô nhị nói không nên lời Như cà phê, như thuốc viện Nhìn hắn, không thể không bị hắn thu hút Giống như là hút ma túy Mỗi khi nhìn thêm một lần thì sẽ cảm thấy hắn càng thêm quyến rũ hơn một chút, khiến cho ánh mắt nàng không thể rời khỏi mặt hắn. Nàng gật đầu, cười rưng rưng nước mắt. Cô bé ngốc! Hoác Thiên Kình ôm gọn nàng vào lòng, căm khẽ đặt trên đỉnh đầu nàng, hít lấy mùi hương tiên mát của nàng, như là quan tâm, lại như là đau lòng, giọng nói trầm thấp khẽ, thì thầm bên tai nàng. Nếu sau khi kết hôn, anh để cho em vào ở trong biệt thự này, khi anh không có ở đây, thì rất lo cho em, Lòng út ngoạn tâm cảm thấy ấm áp, bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc, nàng may mắn biết bao khi có thể có được sự quan tâm của một người đàn ông thế này chứ. Nàng đưa tay vuốt khẽ đôi mày của hắn, nhẹ giọng nói, là anh nói đó, người em phải lấy là hoác thiên Kình, bởi vì là anh, nên em phải cố gắng làm tốt vai trò bà chủ của hoác gia. Mặc dù rất khó làm, trong lòng nàng bổ sung thêm câu này. Đôi mắt sâu thẳm của hoác thiên Kình rõ ràng lộ ra vẻ cảm động. Bé ngoạn à! Bà nội ủng hộ con, bà nội sẽ cổ vũ con cố gắng, cố lên, hoác lão phu nhân giơ cái nỉa lên, cổ vũ cho Úc mạng tâm. Ba người nhìn nhau mà cười, hạnh phúc đang lan tràn. Viết Trong một câu lạc bộ toàn là màu đen được thiết kế cách điệu chỉ tiếp có hai người khách, đủ thấy được thân phận tôn quý của hai người này, mà sau lưng bọn họ lại đứng mấy tên vệ sĩ được huấn luyện tốt. Hai người đàn ông cùng có vóc người cao lớn mạnh mẽ, chỉ có điều một người trong đó quá mức lạnh lẽo. Đây là tài liệu mà cậu cần Lôi giận người mặc tay trang màu đen Đưa tay nhận lấy tập tài liệu Mà vệ sĩ đưa lên Từ từ đẩy đến trước mắt hoác thiên Kình. Ngón tay thon dài mang theo Một sức mạnh uy quyền Gõ nhẹ vào tài liệu Lôi giận có vốc người hoàng mỹ Mặc trang phục tinh xảo Khiến cho cả người hắn toát ra vẻ lạnh lẽo Như cách xa ngàn dặm Nhưng lại lộ vẻ tôn quý không thể xem thường Hoác thiên Kình cầm lấy tài liệu Lật lật, đôi mày nóng nảy bỗng nhíu lại Sau đó ngước mắt nhìn lôi giận ngồi đối diện. Thế nào, vẻ mặt của cậu nói với tôi rằng cậu đang ngạc nhiên. Lôi giận ung dung tự đắc mà lắc lắc ly rượu trong tay, tuy giọng điệu có vẻ trêu chọc, nhưng vẫn không che lấp được vẻ lạnh lẽo gần như không có tình người. Chỉ là không ngờ mà thôi. Hoác thiên kình cười giễu, có đôi khi tôi không thể không bội phục dụng khí cùng trí tuệ của con người, vì đạt được mục đích mà có thể nghĩ ra cách thế này. Kết quả đã tra ra cho cậu rồi. Muốn xử lý thế nào là chuyện của cậu, có điều. Lôi giận hơi nhòi người về phía trước, đôi môi mỏng lạnh lùng sắc bén kia làm thành một đường cong như có như không, cậu lại nợ tôi một ân tình. Sớm muộn gì cũng trả lại. Hoác Thiên Kinh nhìn hắn một cái rồi quẳng ra một câu, nhưng tôi thà rằng cậu sẽ không có chuyện phải nhờ đến tôi. Lôi giận nhún vai, cảm ơn lời chúc của cậu. Hoác Thiên Kinh cầm lấy tài liệu, đứng lên. Cậu, tính xử lý thế nào? phía sau giọng của lôi giận lại vang lên mặc dù vẫn giọng điệu lạnh lùng đó nhưng không khó nhận ra sự quan tâm trong đó hoác thiên kình dừng bước vẻ băng lãnh trong mắt càng gia tăng vẻ nguy hiểm thường ngày bỗng lan ra cuộc đời hoác thiên kình tôi ghét nhất là có người tự cho là đúng mà nhúng tay vào chuyện của hoác thị những tình huống thế này kết cục của loại người tự cho là đúng đó đều sẽ không có hy vọng lôi giận nhướng mày dường như đã sớm dự đoán được hắn nhất định sẽ làm như vậy Hắn chăm cho mình một ly rượu, khẽ mở miệng. Xem ra dường như cậu không tin uống cạn ly này với tôi rồi. Hoác thiên kình cong môi, tôi thấy ly rượu này của cậu hãy để tới ngày cưới của tôi rồi uống, thì thích hợp hơn. Nói xong, bước nhanh mà đi, bọn vệ sĩ núi đưa nhau đi sau. Lôi giận vẫn ngồi đó, ý cười như có như không kia từ từ lan ra vành ly rượu trong suốt. Được rồi, tôi biết rồi. Sau khi Phương Nhan nhận xong cuộc điện thoại, Thì sắc mặt gần như tái mét Ngay cả bàn tay đang cầm lấy di động Cũng bắt đầu run rẩy. Ánh trời chiều xuyên qua kính thủy tinh Rơi vào trên mặt cô Để lộ ra vẻ kinh hãi như cho rằng Một lúc sau Dường như cô nhớ tới điều gì đó Cô lấy túi sách mà vội vội vàng vàng đi ra ngoài Hiện trường quay MV Đoạn tâm Lần này quay rất nhanh Không ngờ em thật sự có khả năng ca hát trời cho Đoạn phim này quay thật tuyệt Gần đây Gần như là ngày nào tiểu vũ cũng kè kè bên cạnh Úc Ngoãn Tâm, e là cô có cảm xúc gì không tốt, hay phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Úc Ngoãn Tâm cười nhẹ, nhìn đạo diễn đang đi về phía này. Ngoãn Tâm, hôm nay đến đây thôi, không tồi, tiếp tục cố gắng nhé, đạo diễn giơ ngón cái lên với nàng, vỗ vỗ vai nàng, rồi bước đi. Tiểu vũ trần tròn mắt, chấn kinh, mà nhìn bóng lưng của đạo diễn. Ngô chị không nhìn lầm đấy chứ. Ông ta có tiếng là bài tú lơ khơ trong làng ca nhạc, cơ nhiên đi khen người khác thật không dễ gì Bài tú lơ khơ, út Noãn tâm không hiểu là biểu cảm trên mặt đó mà đây là lần đầu tiên hai người hợp tác không ngờ ông ta cũng dễ nói chuyện em biết không những ca sĩ nghệ sĩ từng hợp tác với ông ta hận ông ta biết bao chỉ những người bị ông ta mắng cho khóc thôi đã đến không hết rồi tiểu vũ ra vẻ rất nhiều chuyện mà nói út Noãn tâm dúng vai Có điều ông ta cũng rất chuyên nghiệp mà, không phải mỗi người hợp tác với ông ta đều trở nên nổi tiếng đó sao? Cũng đúng ha, cho nên một người khi đã có bản lĩnh, thì ngay cả tính thúi cũng trở thành cá tính. Tiểu vũ than một hơi, út nản tâm cười cười, không nói gì thêm nữa, đang chuẩn bị thay quần áo, thì lại thấy trong mắt tiểu vũ lóe lên chút kỳ lạ. của, sao cô ta lại tới đây? Út nản tâm nhìn theo tiếng hô, nụ cười dịu dàng bên môi bỗng lạnh ngắt trong giờ phút này. Bóng dáng như hoa của cô gái càng ngày càng gần, đến khi dáng vẻ cao quý của cô ta hoàn toàn nhập vào trong mắt út noãn tâm. Phương Nhan, nàng hơi ngẩn ra một chút, không hiểu sao cô lại xuất hiện tại trường quay. Phương Nhan bước lên trước, lãng lặng, mà nhìn út noãn tâm một lúc lâu, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Tiểu Vũ thấy thế thì cảm nhận được có một bầu không khí kỳ lạ đang dần lan ra, vì thế bước lên một bước, nụ cười bên môi cũng có vẻ không được tự nhiên. Phương tiểu thư, sao cô lại tới đây? Phương Nhan nhìn lướt qua tiểu vũ một cái, nhưng ánh mắt vẫn rơi vào trên mặt Úc Ngoãn Tâm, rất lâu sau mới nói một câu, tôi tới tìm riêng Ngoãn Tâm. Úc Ngoãn Tâm hỏi lại, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Mặc dù tình cảm giữa nàng và Lăng Thần không thể tiếp tục nữa, nhưng cũng không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhất là khi gặp lại Phương Nhan, trong lòng nàng lại có chút chua xót. Phương Nhan không khó nhận ra vẻ lãnh đạm cùng bất hoa trong mắt nàng, giọng nói nhẹ nhàng lộ ra vẻ tán thưởng rất rõ ràng. Đoạn tâm, tôi thật sự rất hâm mộ cô, một cô gái, khiến ngay cả phụ nữ thấy cũng phải khen ngợi, thì đúng là có bản lĩnh, có được hạnh phúc. Cô muốn nói cái gì? Úc nạn tâm rất thông minh, nàng biết Phương Nhan sẽ không tự nhiên vô duyên vô cớ, mà đến đây chỉ để nói câu này. Phương Nhan thẳng nhiên cười, sau đó nhìn nàng, đi theo tôi. Chắc cô rất quan tâm tới chuyện nhân viên hoác thị nhảy lầu. Phương Nhan út noạn tâm giật mình, Tiểu Vũ bên cạnh cũng giật mình. Trong mắt Phương Nhan lộ ra vẻ phức tạp như sương khói, nhẹ giọng hỏi một câu, cô sợ sao, yên tâm đi, tôi sẽ cho cô biết hết những gì cô muốn biết, cho nên đi theo tôi. Phương Tiểu Thư, cô muốn dẫn noạn tâm đi đâu, Tiểu Vũ có chút lo lắng mà hỏi. Đi một nơi, khiến cô ấy biết tất cả sự thật, yên tâm, tôi sẽ không hại cô ấy. Giọng nói nhẹ nhàng của Phương Nhan cứ như là cánh hoa bay nhẹ trong không trung. Thế nhưng... Tiểu Vũ, chị lái xe về trước đi, yên tâm, em không sao. Úc noãn tâm quyết định đi với Phương Nhan, cô cũng không chút lo lắng Phương Nhan sẽ làm gì cô. Đường đường là tiểu thư của Phương Thị hoàn toàn không thể làm ra những chuyện như bắt cóc, giết người. Có lẽ hôm nay Phương Nhan đến đây thật là vì chuyện nhân viên Hoác Thị nhảy lầu, làm sao cô ta lại biết chân tướng sự thật, điều này... cũng khiến Úc Noạn Tâm rất tò mò Tiểu Vũ lén kéo Úc Noạn Tâm qua nói nhỏ mọi việc đều phải cẩn thận chút Cô Phương Nhan này là vị hôn thê trước kia của hắc Thiên kình lúc này tìm đến Noạn Tâm chắc chắn là không có ý tốt, quả thật cô có hơi lo lắng cho an nguy của Úc Noạn Tâm Yên tâm đi Úc Noạn Tâm vỗ nhẹ tay Tiểu Vũ nụ cười tươi như hoa mang theo vẻ an ủi, nói xong liền theo Phương Nhan lên xe Chỉ mong mọi việc đều bình an vô sự Tiểu vũ nặng nề thở ra một hơi, trong lòng thầm câu nguyện. Cả phòng khách xa hoa, đều là màu trắng tinh khiết, phương nhang lặng lặng ngồi trên sofa, mặt của cô giống như là căn phòng, đều trắng bệt không chút sức sống. Những tia nắng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu sáng vẻ bi thương trong mắt cô, đôi con ngươi màu hộ phách vô thức coi rụt lại một chút, sau đó ngước mắt lên mà nhìn người đàn ông lãnh đạm đang ngồi đối diện. Từng có lúc cô muốn người đàn ông này bước chân vào biệt thự của cô biết bao, Từng có lúc cô khát vọng có được những giờ khắc thế này, cùng người đàn ông trước mắt trải qua những giây phút tốt đẹp tại nơi đây biết bao. Từng có lúc cô muốn được người đàn ông này ôm lấy mình tại nơi đây biết bao. Đáng tiếc, hắn chưa từng bước chân vào biệt thự của cô một bước, chưa từng. Bởi vì, hắn chưa từng có thói quen đến nhà của phụ nữ, cho dù đó là vị hôn thê của mình. Thế nhưng, đến hôm nay rốt cuộc cô mới hiểu rõ. Tất cả mọi nguyên tắc kiên trì vốn có của hắn. Đều có thể bị phá vỡ từng cái, mà khiến cho hắn thay đổi, thì chỉ có, một mình Úc ngoạn tâm. Nghĩ đến đây, trước cuộc ý cười chua xót cũng lan đầy đôi mắt lạnh lẽo. Một tập tài liệu được ném tới trước mặt Phương Nhan, tập tài liệu lạnh như băng cùng đôi mắt sắc của hắn đều mang theo vẻ khiến người ta không rét mà run. Hãy xem những thứ này đi, chắc cô cũng không là gì. Hoác Thiên kình bắt chéo chân trái lên chân phải. Bộ tây trang cắt may khéo léo đã tôn thêm khí chất uy nghiêm của hắn không bỏ sót một chút, hắn đuổi bọn vệ sĩ quanh mình lùi xuống, chẳng qua là nể mặt hai nhà từng có giao tình, mà giữ cho cô chút mặt mũi. Tay Phương Nhan run rẩy một chút, cô không có mở tài liệu ra, nhưng không khó đoán ra dụng ý của hắn. Hoắc Thiên Kình thấy thế, gương mặt anh tuấn càng thêm âm trầm lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ nguy hiểm trí mệnh, khiến người ta không rét mà run. "Phương Nhan ơi Phương Nhan," Tôi bỏ qua cho cô hết lần này sang lên khác, chỉ là vì muốn cho bác Phương chút mặt mũi, ai biết cô ngày càng tệ hơn, đi nước cờ ngày càng ngoan ác. Một người đàn ông như tôi cũng phải tự nhận là không bằng. Khi Phương nhan nan đầu lên, thì sự kinh hoàng trong mắt đã không còn nữa, thay vào đó là vẻ bình tình thấy chết không sần. Khi cô biết Hoắc Thiên Kình tìm Lôi Dẫn đứng ra điều tra chuyện này, thì cô đã biết tất cả đều không thể che giấu được nữa. Lôi Dẫn là hạng người nào chứ? Chỉ cần hắn muốn nhúng tay vào thì tuyệt đối không có chuyện làm không được. Mà khi cô nhận điện thoại xong thì càng chắc chắn điều này. Cho nên cô sẽ không làm người bị động tuyệt đối không. Chính vì thế cô mới hẹn Hoắc Thiên Kình tới biệt thự của mình. Anh thật sự thay đổi rồi. Hoắc Thiên Kình trước kia chưa từng hỏi đến những chuyện của phụ nữ. Mà bây giờ anh lại có thể vì một út ngoạn tâm mà làm nhiều việc như vậy. Tôi thật không ngờ được. Đôi mắt hẹp của Hoắc Thiên Kình trở nên đóng băng nhìn về phía cô một cách lạnh lẽo. Con người đều sẽ thay đổi, ngay cả Phương Nhan cô cũng vậy, không phải sao? Đôi mắt như mắt ưng của hắn nhìn cô chăm chăm, giống như đang nhìn một người cá đang giải dụa sắp chết. Tôi thật sự rất thắc mắc, từ khi nào mà một con cừu hiền lành lại biến thành một con rắn độc vậy? Phương Nhan nhìn vào mắt hắn, mặc dù là dũng cảm, nhưng cũng lộ vẻ dao động run rẩy. Tôi vẫn luôn nghĩ rốt cuộc cô có tính toán gì mà làm ra những chuyện này? Ngay từ đầu, cô lợi dụng sự kiện cạnh tranh của hai nhà hoác tả, cố ý đem giá cạnh tranh đưa cho tả Lan thần. Bề ngoài giống như cô đang giúp tả thị, nhưng trên thực tế, không phải cô không biết với cá tính của tôi, thì tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Kết quả, cô thành công, khiến cho tôi và tả Lan thần ngày càng mâu thuẫn. Mà tả lăng thần, thì sao? Ngay từ đầu cũng không phải không biết rõ ý định của cô, cô ý lao vào chỉ vì bí quá hóa liều, mà thôi. Chỉ không ngờ xem như hắn thắng được giang sơn, mà mất đi mỹ nhân. Hoác thiên Kình làm như rất quệ hoải mà dựa lưng vào ghế sofa, châm một điếu thuốc, hút một hơi, giọng nói bình thản cứ như là đang tường thuật một chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Gương mặt hắn chìm trong khói thuốc lượng lờ, trong vẻ anh Tuấn mang theo vẻ nam tính chính chắn, đôi mắt sắc bén giống như là một thanh kiếm, cắt qua khói thuốc mà xuyên thấu tâm tư của cô gái ngồi đối diện không chút nể nang. Mãi đến hôm nay tôi nhìn thấy số liệu của Phương Thị, thì mới biết cái gì gọi là trai cò tranh nhau, ngư ông được lợi. Mâu thuẫn của hai nhà hoác tả càng sâu nặng, thì kẻ được lợi nhất trên thị trường chứng khoán chính là Phương Thị. Thế nào, lợi dụng điều này, quả thực cô đã kiếm không ít tiền cho Phương Thị nhỉ? Đôi mắt vốn đang bình tĩnh của Phương Nhan đột nhiên co lại, giống như là mặt hồ yên tĩnh bị một tảng đá ném xuống, trong nháy mắt liền giấy lên ngàn cơn sóng. Anh, sao anh lại có thể tra được số liệu của Phương Thị? Rõ ràng tôi đã đã thông qua hệ thống bảo vệ của nước ngoài mà hóa bảy tầng chống trộm đáng tiếc. Hoắc Thiên Kình ngắt lời cô, giọng nói bình thản không thể nhận ra được là vui hay giận, không nhanh không chậm mà giải đáp nghi vấn của cô. Ít nhất cô cũng hiểu chút ít vì tác phong làm việc của thuộc hạ lôi giận cậu ta là thế, chỉ cần nhờ cậu ta tra một chuyện thì mỗi lần đều dám tiếp tra ra rất nhiều chuyện có liên quan, giống như là. Khi nhổ củ cải cũng sẽ kéo theo rất nhiều người. Hơi thở của Phương Nhan trở nên dồn dập. môi hoác thiên kình miếm thành một đường, chân mày khẽ sa sầm xuống, đôi mắt tối sầm lại mà nhìn cô. Tôi phải thừa nhận cô đúng là thiên tài kinh doanh, chỉ đáng tiếc, cô dần không kiềm chế được bản tính của mình rồi. Hắn dụi mạnh điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bằng thủy tinh trong suốt, ánh mắt thờ ơ mà quét qua gương mặt hết sức tái nhợt của cô. Sau khi hủy hôn, Vì tiểu thư của phương thị như cô đương nhiên là không cam tâm, nhưng cũng không thể quá trắng trợn, vì thế mà đã lợi dụng lòng hận thù đối với ngu ngọc của em họ cô để mượn dao giết người, chuẩn bị một đá ném hai chim, chẳng qua cô không ngờ. Tôi không ngờ đường đường là tổng tài hoác thị như anh, mà lại có thể đích thân nhúng tay vào chuyện này, hơn nữa còn thanh minh cho út ngoãn tâm hết lần này, đến lần khác, tôi cho là hoác thiên kình người vẫn luôn cảm thấy phụ nữ rất phiền phức. hơn nữa sẽ không dính vào bất cứ tin đồn nào, sẽ nhắm một mắt, mở một mắt đối với chuyện đó, tuyệt đối không ngờ rằng anh sẽ nghiêm túc như thế, Phương Nhan nắm chặt tay, đôi mắt lạnh đạm lộ vẻ bi ai. Hắn chưa bao giờ để tâm đến cô như thế, cho dù chỉ một lần thì cô sẽ không ngày càng lún sâu đến vậy. Những chuyện tiếp theo đó có cần tôi kể ra nữa không? Hoắc Thiên kình cười lạnh, không cho ý kiến về lời của cô. hắn chưa từng phủ nhận tầm quan trọng của út ngoãn tâm ở trong lòng mình trái tim phương nhan dần băng giá tái tê dần dần trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng chưa từng có đúng là tôi không muốn nhìn anh và út ngoãn tâm kết hôn cho nên nhờ quan hệ mà tìm được vài nhân viên của hoác thị bọn họ cũng thật đáng chết nợ tiền cho vay nặng lãi của bên ngoài lúc này chẳng những có người đứng ra trả hết dùm họ mà còn có thể đảm bảo người nhà họ không phải lo cơm áo cả đời mà điều kiện duy nhất là Dùng thân phận người hâm mộ của Úc Ngoãn Tâm nhảy lầu tự tử, để phản đối việc kết hôn. Bọn họ là một đám người cùng đường, sống hay chết cũng không khác gì mấy, tự nhiên có một điều kiện hậu hình thế này, thì cớ sao mà không làm chứ? Hoác Thiên Kinh cười lạnh Cô bày ra chuyện nhảy lầu này chỉ là để ngăn cản hôn lễ của tôi và Ngoãn, thấy Hoác Thị Trần chưa không chịu đứng ra giải thích câu nào, nên số người nhảy lầu bắt đầu gia tăng, thậm chí là tung ra lời đồn đải. Nếu hắc thì tiếp tục kiên trì kết hôn, thì số người nhảy lầu sẽ tiếp tục tăng thêm, hắn nhìn cô, gương mặt anh Tuấn lạnh khóc đến cực điểm, cũng đẹp cực kỳ. Chẳng qua cô không ngờ được là tôi lại tham dự lễ trao giải, hơn nữa còn tuyên bố tổ chức hôn lễ sớm hơn trước mặt báo chí. Cuối cùng cô cũng phải luống cuốn, sai người chuẩn bị tiếp chuyện nhảy lầu, thì lại bị thuộc hạ của lôi giận nắm được. Cô nói xem đây có phải là, tự tạo nhiệt thì không thể sống không? Khóe môi Phương Nhan nở nụ cười thê lương, giống là như ánh đuốc cuối cùng cũng bị dập tắt, rốt cuộc trong mắt mất đi ánh sáng. Nếu tôi đã dám đối mặt với anh, thì cũng đã biết sẽ thế này, chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, tôi chỉ muốn biết, Hoắc tổng tài muốn trừng phạt tôi thế nào đây? Hoắc Thiên Kình lại tự người vào sofa, lạnh lùng mà nói, "Thật ra, khi cô hãm hại Ngô Ngọc, nếu biết dừng tay lại, thì sẽ không ép tôi phải điều tra tiếp. Ngô Ngọc người đàn bà này giỏi về gian kế." Tôi từng cảnh cáo cô ta đừng đụng đến Úc ngoãn tâm, nhưng cô ta không nghe, kết cục như thế cũng coi là giải thoát. Còn cô, tôi vốn muốn bỏ qua cho cô, dù sao cái chết của Ngu Ngọc cũng coi như có chứng cứ rõ ràng, cô cũng chỉ mượn dao giết người, để mặt bác Phương, nên tôi mới không truy cứu, lần này, cô làm quá lối rồi, tôi không thể trông trì cứu. Anh muốn thế nào, Phương Nhan ngước mắt lên, lặng lặng, mà nhìn hắn, không hề kinh hoảng. dường như đã sớm biết tất cả đều sẽ đến ánh mắt của hoác thiên kình thâm thúy sắc bén có chứa vẻ lạnh khốc, cùng khiến cho người ra rẽ trung sau đó hắn ném một tập tài liệu đã được chuẩn bị sẵn khác tới trước mặt cô ký nó đi hành động bất ngờ này đánh vỡ sự bình tĩnh của phương nhan cô cầm lấy tài liệu mở nó ra nhưng sau khi lướt qua nội dung thì mắt bẳn trận tròn lên đóng bột tài liệu lại giọng nói vốn bình thản cũng đột nhiên dương cao hoác thiên kình Anh, anh thu mua Phương thị. Trái với vẻ kích động của cô, Hoắc Thiên Kình lại thông thả ung dung, hắn cong môi cười lạnh, sửa lại một chút, đừng nói khó nghe thế chứ, tôi chỉ mua lại một ít cổ phiếu trong tay vài cổ đông của Phương thị, trở thành cổ đông lớn nhất của Phương thị mà thôi, đương nhiên, phải tính cả 6% trong tay cô nữa mới được. Tôi sẽ không giao cổ phần cho anh." Hơi thở của Phương Nhan trở nên dồn dập, không ngại thì cứ thử xem. Hoắc Thiên Kình bất ngờ cười thoải mái như mua ra ngoài chợ vậy. Cô là con gái của bác Phương cho nên tôi không thể giết cô. Nhưng mấy năm nay ba cô lén làm những việc bất hợp pháp. Cộng thêm hành vi cô giật dây cho nhân viên Hoác Thị nhảy lầu cũng đủ để khiến tất cả mọi người biết Phương Thị là một tập đoàn chỉ ra vẻ đạo mạo. Đến lúc đó, cô cứ thử tưởng tượng xem giá cổ phiếu của Phương Thị giảm mạnh. e là rớt tới chỉ còn vài đồng mà cũng không có ai mua. Hà tất phải thế. Hoác Thiên Kình, Anh, Phương Nhan nắm chặt tay. cô nghĩ tới rất nhiều khả năng nhưng lại không nghĩ đến hắn lại dùng chư này để trừng phạt cô anh thật tàn nhẫn tàn nhẫn hoác thiên kình cười rủ rượi giọng nói trầm thấp lộ vẻ lạnh thấu xương nếu luận về tàn nhẫn thì sao tôi có thể bi được với phương đại tiểu thư cô chứ trong vòng một năm mà có nhiều người chết thế hoác thiên kình tôi thật cam nguyện chịu thua phương nhan không khỏi cười lạnh trong mắt lộ vẻ trào phúng đường đường là tổng tài của hoác thị Mà nói mình trong sạch như thế Thật là tức cười Lúc trước khi anh cướp đi Úc Noãn Tâm Thủ đoạn không đê tiện sao Anh có biết Lan Thần đau khổ thế nào không Anh ấy thà là mình chịu khổ Cũng không muốn làm tổn thương Úc Noãn Tâm Còn anh thì sao Vì dục vọng của bản thân Chẳng những tổn thương tới Úc Noãn Tâm Mà còn dùng quân cờ này tới đã kích Lan Thần Để báo thù Cho nên tôi phải cướp Úc Noãn Tâm về cho Lan Thần Chật chật Hoác Thiên Kình nghe xong Không giận mà cười, thật là dũng khí làm xúc động lòng người. Nếu tả lăng thần biết cô làm thế vì hắn, thì không biết hắn có cảm kích mà khóc trống lên không. Nếu trong lòng đã có hắn, thì sao lúc trước còn muốn nhào vào lòng tôi, cho dù biết tôi chỉ coi cô là quân cờ, để báo thù tả lăng thần. Phương Nhan bỗng nhiên nhói đau, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Cô không trả lời hắn, chỉ cắn mạnh môi mình, dưới vết cắn ấy nhợt nhạt không có chút máu. Hay là để tôi trả lời giúp cô? Bác Hoắc thiên kình ngày càng lạnh lẽo, giống như là một khối băng vậy, lộ vẻ u tối khiến người ta ấn lạnh. Cô thực sự rất yêu Tả Lan Thần, nhưng khi tôi theo đuổi cô lúc ấy, thì người đầu tiên dao động chính là ba mẹ cô. Trong mắt bọn họ, Tả Lan Thần chỉ là một người trẻ tuổi mới bước chân vào đời. Sau khi ba mẹ chết hết, mất đi chỗ dựa, thì sao có thể có năng lực mà chống đỡ cả Tả Thị Chứ? Cho dù khi đó tôi cũng vừa kế thừa gia nghiệp. Cũng trẻ tuổi, nhưng trên tôi còn có một người mẹ mạnh mẽ. Trong mắt của ba cô, thì thế nào hoác thị cũng hơn một bậc. Mà cô thì sao? Không chịu đựng được sự thuyết phục của cha mình. Đương nhiên cũng biết được sự bất đắc dĩ của người sinh trong nhà giàu. Nên vì phương gia các người mà trở thành phụ nữ của tôi, tôi nói không sai chứ. Trong mắt phương nhan hoàn toàn lộ vẻ tan nát, cả người vô lực mà ngã ngài vào sofa. Rất lâu sau, cô mới nhìn hoác thiên kình. Nhìn gương mặt từng khiến cô đau lòng muốn chết, rồi nhẹ giọng nói, anh nói đều đúng cả, đúng là khi đó tôi, vì phương thị, nên mới đồng ý bỏ qua lăng thần, cửa vào hào muôn sâu như biển đó vốn là trách nhiệm, mà tôi không thể trốn tránh, chỉ có điều, anh còn nói sai một điều. Hoác thiên kình nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Phương Nhan nhìn hắn, trong mắt lóe lên tia sáng. Tôi, cuối cùng cũng đã yêu anh. Chân bái hoác thiên kình nhíu lại, vẻ trào phúng bỗng hiện lên trong mắt. Tôi hiểu những gì anh đang nghĩ. Phương Nhan không đợi hắn nói chuyện liền cười tự giễu, Tôi yêu anh, mà lại còn duy trì quan hệ thân mật với lăng Thần. Tôi thừa nhận đây là điều tôi không thể kháng cự được. Có lẽ, phụ nữ thật sự có thể yêu hai người đàn ông cùng lúc. Hoác Thiên kình nhúng vai. Tôi không muốn đi bình luận về lý thuyết tình yêu của cô. Mục đích tôi tới đây hôm nay là muốn cô ký tên. Ký hay không thì tùy cô. Đường đường là tổng tài của Hoác Thị, thì nhất định sẽ nói được làm được. Tôi biết, nếu tôi không ký, thì hậu quả sẽ thế nào? Anh thật sự có bản lĩnh, để phán xét sự sống chết của người khác. Nhưng mà Hoác Thiên kình à, Phương Nhan bỗng lạnh mặt, anh cho mình có tư cách có được út ngoạn tâm sao? Có tư cách hay không thì không tới phiên cô bình luận. Thế nào, cô cho rằng tả lăng thần của cô có tư cách có được út ngoạn tâm sao? Hoác Thiên kình cười lạnh, gần như có thể làm đóng băng đối phương. Hoác Thiên kình anh quen khống chế mọi thứ trong tay. Nhưng anh đừng quên cuối cùng giấy cũng không gói được lửa. Lăng thần biết mình nợ Úc ngoạn tâm, nên khi anh ấy gặp lại Úc ngoạn tâm, thì làm tất cả để bù đắp lại sai lầm năm xưa. Anh ấy muốn dùng cả đời này để yêu Úc ngoạn tâm. Mà anh thì sao? Phương Nhan đứng dậy, đi tới trước mặt hoác thiên Kình giọng nói nhẹ nhàng lộ vẻ băng lãnh. Anh chỉ biết dùng thủ đoạn đê tiện để chiếm được Úc ngoạn tâm, ép cô ta làm những chuyện mình không muốn, kể cả tình yêu, sự nghiệp của cô ta, thậm chí. sự trong trắng của cô ta con ngươi trong mắt Hoắc thiên kình đột nhiên co lại trong đó lóe lên ngọn lửa nguy hiểm sắc mặt hắn cũng trở nên rất lạnh giống như phủ một tầng băng tuyết cách xa ngàn dặm cô muốn nói cái gì giọng nói lộ vẻ uy nghiêm càng ngày càng nguy hiểm phương Nhan không chút kiên dè mà nhìn thẳng vào mắt hắn những lời nói lạnh lùng không kém cũng thốt ra từ môi cô ba năm trước người chiếm đoạt sự trong trắng của Úc noạn tâm không phải là anh sao không khí yên lặng như chết chóc sắc mặt của Hắc thiên kình giống như lập tức đóng băng đôi mắt thâm thúy u ám bắn ra ánh nhìn lạnh lẽo rất lâu sau hắn đứng dậy đi đến gần cô cô chìm vào trong đôi mắt hắn giống như là rơi vào biển cả rách buốt câu nói này tôi muốn nghe từ miệng cô chỉ một lần giọng của hắn cực kỳ thâm trầm mà lạnh lẽo giống như một lưỡi dao sắc mang theo vẻ tàn nhẫn khát máu bỗng xuyên thấu nội tâm của phương nhan khiến người ta không khỏi run lên dường như phương nhan chưa từng thấy bộ mặt lạnh lẽo u ám đến thế của hoác thiên kình theo lời nói lạnh lùng của hắn trái tim cô cũng run rẩy theo cô cố kìm nén sự kinh hãi trong lòng mà cười lạnh một tiếng thế nào hoác tổng tài đang uy hiếp tôi sao cô cho là thế nào hoác thiên kình lạnh lùng hỏi lại trên mặt như có lớp băng cằm căng ra đôi môi mỏng tuyên phán rất vô tình cơm thì có thể ăn nhiều nhưng tốt nhất đừng nói nhiều quản tốt cái miệng của cô cũng chính là giữ được cái mạng của cô đó phương nhan không khó nhìn thấy vẻ khác máu lờ mờ hiện ra trong mắt hắn trong thoát ẩn thoát hiện lé lên ngọn lửa nguy hiểm cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt cố gắng cắn chặt hàm răng đang run run vì kích động không chút kiên dè mà nói hoặc tổng tài anh cho rằng chỉ cần tôi không nói thì út ngoãn tâm sẽ không biết sao sớm muộn gì cô ta cũng sẽ biết chuyện này lúc trước chính anh đã lật lọng không từ thủ đoạn Lợi dụng lòng tin của Lăng Thần đối với anh mà cưỡng bức út ngạn tâm, lẽ nào anh đã hoàn toàn quên mất buổi tối ba năm trước sao? Bàn tay hoắc thiên kình bỗng nắm chặt, mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tái mét, không khó nhận ra sự nhẫn nại của hắn đã tới cực hạn. Buổi tối của ba năm trước, út ngạn tâm khóc lóc van xin ở dưới thân anh, đáng tiếc anh không buông tha cho cô ta, bởi vì cô ta là phụ nữ của Tả Lăng Thần, anh muốn hủy đi tất cả hạnh phúc của Tả Lăng Thần. Kết quả là anh cưỡng bức út ngoạn tâm, càng đáng buồn cười hơn là ba năm sau anh lại làm ra vẻ kiêu căng đạo mạo mà kết hôn với cô ta. Ha ha, thật là trò cười. Câm miệng. Hoác thiên kình quát lớn, các đứt nụ cười gần như điên cuồng của Phương Nhan, ánh mắt gần như là ma quỷ. Không ngờ cô lại biết nhiều như vậy, xem ra tôi thật sự quá dung túng cô rồi. Thế nào, anh muốn giết tôi sao? Phương Nhan nhìn vào đôi mắt đóng băng của hắn, trong mắt lộ vẻ đẹp thê lương. Hoắc Thiên Kình, anh sợ rồi, anh rất sợ út Ngoãn Tâm biết được chân tướng của năm xưa đúng không? Anh muốn giết người diệt khẩu sao? Thì ra Hoắc tiên Sinh cao cao tại thượng cũng có ngày phải sợ hãi, ha ha. Hoắc Thiên Kình, cho dù anh có giết tôi thì chuyện anh cưỡng bức Úc Ngoãn Tâm cũng là sự thật. Anh cho là anh còn có thể cùng cô ta hạnh phúc cả đời sau. Cô Bàn tay Hoắc Thiên Kình bỗng bóp chặt bờ vai cô, trong mắt gần như tóe ra ánh lửa muốn giết người. tôi thật muốn giết cô ngay lúc này được đó số người chết trong tay Hoắc thiên kình anh cũng nhiều không đếm xuể hoàn toàn không chỉ mình tôi nhưng phương nhan cố nén nỗi đau nhất ở bờ vài mà cười lạnh tôi thấy anh nên coi lại chính mình thì hơn Hoắc thiên kình nghe thế lập tức cả kinh nhạy cảm mà bắt được vẻ âm mưu xẹt qua trong mắt phương nhan hắn hoảng hốt đôi mắt ưng sắc bén nhanh chóng nhìn quanh bốn phía một chút nhưng khi lướt qua chỗ gốc ngoặt lên lầu hai thì sắc mặt bỗng cứng đờ Ngay cầu thang, một bóng dáng nhỏ nhắn lọt vào mắt Hoác Thiên Kình. bóng dáng đó nhìn qua yếu đuối biết bao, tuyệt vọng biết bao, nhẹ nhàng như một cô hồn vậy. Trong đôi mắt đau đớn của Hoác Thiên Kình, bóng dáng ấy dần động lại thành một khuôn mặt thương tâm. Bàn tay đang nắm chặt phương nhang của hắn vô thức thả lỏng ra, hơi run rẩy. thậm chí ánh mắt cực kỳ kiên định cùng cứng rắn kia, cũng có vẻ hoảng sợ chưa từng có. Hắn không ngờ được út noạn tâm lại xuất hiện tại biệt thự của phương Nhan. Úc ngạn tâm bước từng bước xuống lầu, tiếng giày cao gót vô lực va vào mặt sàn phát ra âm thanh lạnh lẽo. Thần kinh của nàng đang rung lên, sắc mặt trắng như tờ giấy, đôi mắt đẹp sớm đã bị sương mờ che phủ. Nàng không khóc, nhưng mà, đôi mắt ngấn lệ kia có thêm vẻ đau đớn. Ngoãn Thân người cao lớn của hoác thiên Kình cứng ngắt, sóng lưng kiêu ngạo cũng rời ra, đôi mắt kinh ngạc hoảng hốt dần dần phản chiếu gương mặt gần như tuyệt vọng của Úc ngạn tâm. Rốt cuộc ụt nạn tâm cũng đi đến trước mặt hắn, ngước mắt nhìn hắn, giống như là quan sát đánh giá hắn lần nữa, nhưng không khó nhận ra tay nàng đang khẽ run rẩy. Người đàn ông ba năm trước đây, đúng là anh sao? Giọng của nàng khang khàn, giống như là một bông hoa héo rũ, đang chờ đợi niềm hy vọng, nhưng thứ có nhiều hơn lại là sự tuyệt vọng chết chóc. Sự đau lòng thật nhiều cùng sự ái náy thật sâu giống như là hai cơn sóng ngầm đang quấy nhiễu trong lòng ngực hắn, khiến cho hơi thở của hắn dồn dập. Trong đầu như có gì đó đang nổ tung ra. Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng nói ra cái từ mà cả đời này hắn cũng không muốn nói. Phải. Theo từ này thuốc ra, rút cuộc làng sương mờ trong mắt út ngoãn tâm cũng hóa thành vẻ đau đớn bi ai, nước mắt, theo gương mặt tái nhợt của nàng chạy xuống. Đôi mắt đẹp trong trẻo bị mưa bụi làm ướt ngà, trông nháy mắt lộ ra vẻ đẹp tuyệt vời. Giờ phút này, nàng rất hy vọng hắn có thể phủ nhận, thậm chí nói vài lời, để gặp nàng. Đáng tiếc, sự thật chính là sự thật. Nãn, em nghe anh giải thích đã. Hoác Thiên Kình hoàn toàn luôn cuống, hắn không muốn tiếp tục lừa dối nàng, nhưng cũng biết một khi nói ra thì hậu quả sẽ thế nào. Hắn thực sự rất sợ ngay cả cơ hội giải thích nàng cũng không cho hắn, cứ thế mà ra đi. Úc Nạn tâm cũng không có kích động như trong tưởng tượng của hắn, càng không có những hành động điên cuồng hay căm hận, nhưng càng thế thì càng khiến hắn lo lắng, dáng vẻ của nàng quá mức bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức tuyệt vọng. Ánh mắt út ngoãn tâm gần như rất thê lương, mang theo vẻ hoang vu như ở sa mạc, bao phủ nước mắt của sự bi ai, lãng lặng, mà ngước mắt lên nhìn hắn. Anh giải thích, em nghe. Chỉ có năm từ ngắn gọn, biểu thị trái tim đã sớm vỡ tan của nàng. Có lẽ hoác thiên kình không ngờ đến nàng lại nói như thế. Càng không ngờ được nàng sẽ bình bỉnh, mà muốn nghe hắn giải thích. Trong nhất thời, lòng ngực căng lên như là nước đê vỡ. Nhấn chìm hắn ngay lập tức. nàng anh hắn cũng không biết phải giải thích cái gì với nàng trên thực tế chính là năm đó hắn đã cưỡng bức nàng thấy hắn ấp a ấp úng vẻ thê lương trong mắt út nhoảng tâm ngày càng sâu sắc giọng nói cũng càng lạnh nhạt nói không được vậy để em hỏi anh hoác thiên kình nhìn nàng trong mắt lóe lên vẻ đau lòng cùng ái náy với nàng em có hai vấn đề muốn hỏi anh hy vọng anh thành thật trả lời giọng nói bi ai của nàng lộ ra vẻ kiên quyết rất rõ ràng Hoắc Thiên Kình gật đầu, mặt mày nặng nề. Đêm đó anh đã biết em là vị hôn thê của Lăng Thần đúng không? Đúng. Lăng Thần cũng biết chuyện này phải không? Ngãn anh. Trả lời em, phải. Hay là không phải? Chân mày Hoắc Thiên Kình nhíu chặt, nặng nề, mà thở dài, nhưng thế nào cũng không thể che lấp được sự khủng hoảng cùng bất an khi sắp mất nàng. Phải, trước lâu sau hắn mới nói ra đáp án. sắc mặt út mãn tâm dần chuyển thành vẻ bình tĩnh nhợt nhạt nàng khẽ gật đầu nói em biết rồi cảm ơn anh không có gạt em nữa câu nói này như một con dao đâm mạnh vào ngực Hoắc thiên kình trong đầu không khỏi vang lên lời của nàng trước kia sau này bất luận thế nào cũng không được gạt nàng cho dù đó là lời nói dối có thiện ý đáng tiếc mãn Hoắc thiên kình rất muốn ôm lấy nàng rất muốn rất muốn út mãn tâm thờ ơ mà quay đầu đi Ánh mắt dời vào trên mắt Phương Nhan, nhẹ nhàng nói một câu. Kết quả thế này đã làm cô thật sự vui vẻ chưa? Có điều tôi cũng phải cảm ơn cô đã khiến cho tôi hiểu rõ lòng người đúng là. sau không lường được. Trên mặt Phương Nhan lộ vẻ xấu hổ, ánh mắt vốn đang vui vẻ khi nghe nàng nói xong cũng dần tối lại. Hoắc Thiên Kình bỗng nhiên lạnh lùng nhìn về phía Phương Nhan, mặc dù không nói chuyện, nhưng không khó phát hiện vẻ nguy hiểm khác máu đó. Ánh mắt vốn đang dần tối lại của Phương Nhan. Khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hoác Thiên Kình, thì cũng đột nhiên lạnh lùng. Cô hừ lạnh một tiếng, nói, Hoác Thiên Kình, tôi biết anh đang nghĩ cái gì, chiêu này không phải anh dùng trước rồi sao. Lúc đó, nếu không phải anh dùng kế dẫn út nạn tâm tới biệt thự của tả Lan Thần, thì cô ta cũng không tận mắt thấy quan hệ giữa tôi và Lan Thần. Không phải anh cũng dùng chiêu này, để khiến cô ta hoàn toàn hết hy vọng với Lan Thần sao. Sắc mặt Hoác Thiên Kình ngày càng âm lãnh, Cuối cùng Úc Ngoãn Tâm cũng đưa mắt về phía hắn, ánh mắt vốn đang bình tĩnh có thêm vẻ tuyệt vọng. Thì ra, môi nàng cong lên một nụ cười châm biếm. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, khi đó nàng còn ngu ngốc mà sợ rằng hắn sẽ bị tổn thương. Ngoãn, khi đó anh làm như vậy đúng là có dụng ý, anh chỉ, chỉ muốn giữ em lại bên cạnh mình." Trong lòng Hoắc Thiên Kình cảm thấy không ổn, giọng nói vốn cao ngạo lại trở nên lắp bắp. Trong mắt út Ngoãn tâm nổi lên vẻ nguội lạnh, nàng thẳng nhiên, mà nhìn hắn, nhìn ánh mắt quá bất khẩn trương của hắn, nhìn hắn đang không ngừng biện bạch, nhìn. Nước mắt tụ trong hốc mắt ngày càng nặng, cuối cùng lại rơi xuống. Ngoãn. Biết bây giờ em muốn gì nhất không? út Ngoãn tâm mở miệng, nhìn vào mắt hắn, dáng vẻ ngấn lệ, khiến người ra đau lòng. Em rất muốn mất đi trí nhớ, bởi vì em không muốn hận anh. Ngoãn, hoác thiên kình cả kinh. dường như hắn phát hiện được vẻ quyết liệt trong lời nói của út ngoãn tâm đừng làm khó cho phương nhan cứ coi như em cầu xin anh lần cuối út ngoãn tâm nói xong câu này lạnh lùng xoay người bỏ đi theo động tác xoay người của nàng một giọt nước mắt thuận thế rơi vào tay hoắc thiên kình gần như nóng bỏng đến nỗi sắp hủy diệt trái tim hắn ngoãn hoắc thiên kình vừa muốn đuổi theo lại bị phương nhan kéo lại hoắc tiên sinh thế nào cứ thế mà đi sao Anh không tính lấy cổ phần của phương gia sao, cô cười lạnh, Hoắc thiên kình đột nhiên ép sát lại, gần như sát vào chát mũi cô, câu nói lạnh lẽo bật ra từ đôi môi mỏng của hắn. Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn ký tên cho tôi, nếu không, sẽ không chỉ đơn giản là mất mạng như cô tưởng. Nói xong, lập tức quanh tay của cô ta ra, không nói một tiếng liền đuổi theo. Thời tiết nói chuyển là chuyển, bầu trời vốn đang quang đẳng trong xanh bỗng nhiên dày đặc mây đen. tân mây nặng nề như sắp đè xuống không khí ngột ngạt khiến người ta không thở nổi dường như sắp trút mưa khi hoác thiên kình đuổi theo ra khỏi biệt thự thì chỉ nhìn thấy khói xe đang không ngừng lượn lờ trong không khí chết tiệt hắn vội vã quay ngược lại nhanh chóng khởi động xe một mạch đuổi theo đợi khi xe của hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn thì út nạn tâm bỗng từ sau gốc cây bước ra đôi mắt thất thần chứa lệ bỗng chảy dài Nàng gạt phát nó đi rồi kêu xe taxi. Lúc này, nàng phải dùng thái độ gì để đối mặt với hắn đây? Mây đen hoàn toàn sụp xuống, từng giọt từng giọt mưa đập vào kính xe ô tô, giống như từng tảng, từng tảng đá nện mạnh vào trong lòng út ngoãn tâm. Nàng nhắm mắt lại, bóng đen bỗng kéo tới. Bạn đang nghe truyện audio 7 ngày ân ái tại kênh youtube Hát Thiên Đường. Nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh. Để theo dõi các tập tiếp theo nhé Cơn mưa nặng hạt kéo dài mãi tới khi màn đêm buông xuống Cho đến khi mặt trăng bị che khuất Cuối cùng biến thành mưa như trút nước đầy trời Trên đường phố tối đen Đèn hai bên đường không ngừng chấp lóe Vì nước mưa điên cuồng Trên đường gần như không có người Chỉ có một bóng dáng nhỏ nhắn chao đảo trong mưa không mục đích giống như một cái xác. Nước mưa đánh vào người Úc noạn tâm Khiến nàng càng khó hít thở Nhưng thế nào cũng không thể sánh bằng sự đau đớn từ tận đáy lòng. Chuyện xảy ra vào ban ngày giống như một tiếng sét giữa trời quang, đánh mạnh vào trái tim nàng, khiến nàng không thể đối mặt với mọi người. Mọi chuyện di động đã bị nàng tắt đi, không khó tưởng tượng được chắc là hoác thiên Kình đã phái người tìm nàng khắp nơi. Thế nhưng, giờ khắc này, nàng chỉ muốn dùng cách này để trốn tránh tất cả, tất cả của sự thật. Nước mắt pha lẫn với nước mưa rơi xuống, cả người nàng đều ướt sũng. Ánh đèn lò mờ chiếu lên gương mặt tái nhợt của nàng, gần như không còn chút máu. Dưới sự xối gột của nước mưa, sắc mặt nàng càng thêm yếu ớt. Út Mãn tâm gian nàng bước từng bước, không có mục đích, không có chỗ dựa, đôi môi không chút máu rung lên vì lạnh. Tất cả mọi thứ của cái đêm ba năm trước lại hiện về trong đầu nàng, nỗi đau như xé rách hoàn toàn xuyên qua cả người nàng. Lần này không phải là nỗi đau về thể xác, mà là đau đớn cùng tuyệt vọng bi thương nhất từ tận đáy lòng. Từng hình ảnh khi ở cạnh hoác thiên kình lại hiện lên trước mắt nàng, đang chen với hình ảnh người đàn ông ba năm trước đây, nàng khó, mà tin được, thì ra hai người đó là cùng một người. Hắn tàn nhẫn như một con thú dữ, hủy hết tất cả mọi thứ của nàng, nhưng lại dùng sự dịu dàng nhất làm nàng từng bước mê muội. Vì thế, ekinthoc.org Nàng đã yêu hắn. Yêu một người đàn ông từng cưỡng bức chính mình. Nàng chưa từng nghĩ tới. Nếu có một ngày từ thiên đường rơi xuống, thì sẽ thế nào? Nghĩ đến đây, út nạn tâm bắt đầu cười to, nước mắt theo hai má chạy xuống môi, cùng với nụ cười lạnh của nàng thể hiện vẻ thê lương. Nàng chưa từng hận mình đến thế này. Chưa từng có. Nàng thật ngốc phải không? Hoác Thiên kình từng rất nghiêm túc mà hỏi nàng, nếu có ngày phát hiện hắn từng gạt nàng, thì nàng sẽ thế nào? Nàng gần như đã quên câu trả lời của mình khi đó. Đúng vậy. Chuyện đến nước này nàng sẽ thế nào, hận hắn sao? Có lẽ phải hận mình hơn mới đúng. Hai ánh đèn xe chiếu cả con đường sáng lên như ban ngày, cũng chiếu lên bóng dáng gần như là linh hồn của Úc ngoạn tâm. Nàng không có né tránh, thậm chí ngay cả ngẩng đầu che mắt cũng không, đôi mắt ngấn lệ chỉ cực kỳ bình tĩnh, mà nhìn chiếc xe đang chạy đến gần mình. Môi, từ từ cong lên. Mắt, từ từ nhắm lại. Giờ khắc này, trước cuộc nàng đã nghĩ ra đáp án. Có lẽ chỉ có cách này mới có thể khiến lòng của cả hai được giải thoát. Tiếng thắng xe chói tai vang lên trong màn mưa, giống như một âm thanh cắt ngang trời, nhưng lại cùng với bóng dáng của cô gái đang từ từ ngã xuống. Viết phận. Tìm cho tôi, cho dù có lục hết cả thành phố này, cũng phải tìm ra cho tôi. Biệt thự đã định là phải trải qua một đêm không bình yên, cả người hoác thiên kình ướt sủng, rõ ràng là vì tìm tung tích của Úc ngoãn tâm. Mà hoàn toàn không để ý tới hình tượng của mình nữa Đôi mắt sắc sảo không thể che giấu vẻ khổ sở Âm thanh lạnh khóc vang lên Cứ như là roi da quốc vào tai tất cả vệ sĩ trong biệt thự Tìm không được cô ấy Thì các người cũng đừng về gặp tôi Dạ, Hoác Tiên Sinh Bọn vệ sĩ như là gặp phải giặt dữ, Lại dấn thân vào đêm mưa Biệt thự tràn ngập mùi mưa gió Thậm chí mang theo mùi hơi tanh ngọt của máu tươi Hoác Thiên Kình không ngồi yên được một giây không nói một lời liền cua lấy áo khoác muốn bước ra ngoài. Con đứng lại đó cho mẹ. Trên cầu thang, âm thanh lạnh lùng uy nghiêm của Anna Winslet vang lên, phòng khách lại vang vọng tiếng giày cao gót rất tao nhã. Con làm ông ý đủ chưa, vì một cô gái mà nhìn mình xem đã thành cái gì? Bà bước đến trước mặt Hoắc Thiên Kình, chân mày khoang thai cũng bỗng nhíu chặt. Chuyện của con, mẹ đừng quản thì hơn, lòng Hoắc Thiên Kình nóng như lửa đốt, hoàn toàn không có thời gian đây dưa với bà. Đừng quản đến, con có con biết mẹ là mẹ của con không? Anna Winslet kéo hắn lại, đau lòng, mà nói, con trở về biệt thự, là để tập hợp tất cả vệ sĩ đi tìm một cô gái sao? Nếu cô ta đã muốn bỏ đi, thì không cần đi tìm. Mẹ! Ánh mắt hoác thiên Kình cực kỳ nghiêm túc mà nhìn bà, đột nhiên lòng đau nhói khiến hắn không nói, nên lời. Hắn không có tức giận với lời của bà, chỉ là bi thương, mà nói một câu là con, có lỗi với cô ấy. Anna Winslet cả kinh, bà nhìn hắn rất lâu, cả buổi trời mới nói, con trai, vừa rồi con nói cái gì? Con trai bà là người kiêu ngạo biết bao, cơ nhiên lại có thể chủ động thừa nhận mình có lỗi với một người phụ nữ. Mặc dù bà không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ trong mắt hắn không khó nhận ra vẻ đau đớn thật nhiều ấy. Vẻ mặt này, chưa từng có ở hắn. Hoắc thiên Kình khó có thể che giấu vẻ đau đớn khôn cùng trong lòng cùng sự sợ hãi, vì mất đi nàng. trong đôi mắt vốn rất tự tin kia đã tràn ngập vết vàng cùng vẻ tiều tụy mẹ con không thể mất đi cô ấy một câu nói ngắn ngủn nhưng lại hoàn toàn làm anna Winslet chấn kinh bà khó có thể tin được mà nhìn con trai mình đứa con trai bà đã nhìn từ nhỏ đến lớn giờ này khác này lại bộc lộ vẻ yếu đuối cùng tiều tụy khiến bà cảm thấy xa lạ lẽ nào cô ta thật sự quan trọng thế sao đúng hoắc thiên kình không muốn che giấu chút nào Nếu con không tìm được cô ta nữa, thì sẽ thế nào? Anna Winslet ngước mắt nhìn hắn, có vẻ do dự mà hỏi. Hoác thiên Kình nghe thế, đôi mắt sâu thẳm rõ ràng rung lên một chút. Ngoài cửa sổ, một tia chớp đột nhiên cắt qua ngang trời, sáng như ban ngày, khiến cho người ta hoảng hốt không thui. Ngón tay thon dài lạnh lẽo của hắn bỗng rung lên. Con sẽ tìm mãi, tìm mãi đến khi tìm thấy mới thôi hắn trả lời dứt khoát. giọng nói khàn khàn lộ vẻ kiên định không thể chuyển dời cho dù là dùng hết cả cuộc đời hắn cũng phải tìm được nàng cầu xin nàng tha thứ đêm mưa thế này làm người ta thật bất an mẹ biết rồi trên gương mặt khoan thai của anna winslet lộ ra chút khoan dung khác thường bà thở dài một hơi rất lâu sau mới nói đừng mù quáng như một thằng ngốc thế lên lầu thay quần áo rồi từ từ lái xe đi tìm giọng của bà có chút nhún nhường Hoác Thiên Kình ít nhiều có chút bất ngờ Mẹ nghĩ út noạn tâm mất tích Thì không chỉ mình con sốt ruột Ngẫm lại xem còn có ai nóng lòng như con nữa Anna Winslet rất lý trí Mà nhắc nhở một câu Cuối cùng lại nói thêm Còn nữa, con trai mẹ chưa từng mất lý trí thế này Nói xong, bà xoay người lên lầu Mẹ, giọng của Hoác Thiên Kình vang lên từ phía sau lưng bà Anna Winslet dừng bước Nhưng không có xoay người lại cảm ơn mẹ, giọng nói trầm thấp rõ ràng mang theo vẻ chuyển biến trong thái độ. Anna Winslet cứng người lại, trên khuôn mặt nghiêm túc có chút xúc động cùng cười khổ. xúc động là vì đứa con trai chưa từng biết nói lời cảm ơn lại nói ba từ đó với mình, khiến bà cười khổ là vì đứa con trai mà bà nuôi lớn lại vì một người con gái khác mà cảm ơn bà. Tâm lý mâu thuẫn ấy khiến mặt bà có chút xấu hổ, may mà bà đã quay người đi. Chẳng qua mẹ chỉ không muốn nhìn thấy ngày đại hôn của Hoác Thị bị người ta chê cười, mà thôi, cho nên, tìm cô ta về đi, mẹ muốn dạy dỗ đứa con dâu không biết phép tắt này một chút, Anna Winslet cố ý lạnh giọng, không để nhận ra vẻ giảng hòa của mình. Nào ngờ, một câu nói của bà đã phá nát sự kiên quyết lâu nay của mình, bà vốn cứng rắn, nên hoàn toàn chưa phản ứng được rằng, trong lời của bà đã thừa nhận út ngoãn tâm là con dâu. Hoác Thiên Kinh nhạy cảm bắt được điểm này. Đôi mắt sâu thẳm lóe lên chút cảm động Hắn nhìn bóng lưng có chút cô đơn của mẹ mình Không khỏi mềm giọng lại Mẹ yên tâm Con nhất định tìm cô ấy về Để cho mẹ dạy cô ấy làm thế nào Mới có thể trở thành một người con dâu đủ tư cách của hoác gia Nói xong liền quay người đi nhanh ra ngoài Anna Winslet lặng lặng đứng trước cầu thang Trong ánh mắt kiên cường dần dần lộ ra vẻ phức tạp Vừa muốn cất bước Lại vô tình nhìn thấy hoác lão phu nhân Đang ngồi trên xe lăn ngay góc ngoài cầu thang hai người không nói lời nào chỉ là hoác lão phu nhân nhìn bà trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ út mãng tâm tỉnh lại cả người đau nhức khi nhìn thấy trước mắt toàn là máu trắng thì cứ ngỡ là mình đã đến thiên đường đôi mắt mệt mỏi đảo qua căn phòng một vòng cuối cùng dừng lại ở khung cửa số chiếm hết hai phần ba diện tích phòng nước mưa đập vào cửa kính nhưng lại bị cách âm rất hiệu quả trong đầu lại hiện lên hình ảnh trước khi ngất xỉu khi đèn xe lướt qua trước mắt nàng thì nàng không biết gì nữa nhưng thì ra nàng không có chết đi bên ngoài vẫn là đêm mưa tối đen như mực nặng nề mà đè mạnh xuống đầu nàng từ giường đứng lên mái tóc từ vai xả xuống chiếc giường cực lớn làm tôn thêm vẻ nhỏ nhắn tiều tụy của nàng không biết quần áo ướt sũng kia đã bị ai đổi đi thay vào đó là một bộ váy ngủ trắng nhìn qua có vẻ là đồ mới căn phòng này rất quen nhưng nàng không nhớ đã đến đây khi nào Cửa phòng bị một bàn tay sạch sẽ đẩy ra, đèn trên hành lang chiếu cái bóng cao lớn của một người đàn ông vào phòng. "Ngoãn tâm, tỉnh rồi sao? Ánh mắt của người kia rơi vào người Úc ngoãn tâm, tràn đầy vui sướng. Út ngoãn tâm nhìn theo tiếng nói. Lan thần, nàng ngẩn ra, lúc này mới nhớ đến, quen mắt là vì đây là biệt thự của anh. Bóng dáng cao lớn của tả lang thần tiến lên, tạm thời đặt chén canh gừng sang một bên, ngồi xuống bên cạnh nàng. tại sao lại đi một mình trên đường phố vậy hoắc thiên kình đâu sao anh ta lại không ở bên cạnh em đôi mắt anh phản chiêu gương mặt cực kỳ tái nhợt của nàng đau lòng không thôi anh giơ tay lên vuốt nhẹ hai má nàng nhẹ giọng nói nếu không phải anh kịp thời thắng xe lại thì hậu quả không thể tưởng tượng được nhớ đến thì anh lại hoảng sợ mắt út nhoảng tâm dần trở nên lạnh hơn hững hờt mà nhìn anh ánh mắt như nước ấy lại lộ ra vẻ khiến anh bất an nhoảng tâm Anh đã mời bác sĩ rồi, lát nữa hãy ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra một chút. Tả lăng thần chỉ cảm thấy vẻ mặt của nàng quá khác thường. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bất lực tuyệt vọng của nàng, thì lại đau lòng không thôi. Anh gầy đi, nàng không có cự tuyệt lời của anh, đương nhiên cũng không đồng ý, chỉ bất ngờ thốt ra một câu. Trong mắt tả Lan thần đổi lên vẻ mềm mại, giờ khác này, dường như anh lại trở về ba năm trước, trở lại những ngày tháng bọn họ còn yêu nhau. Út nản tâm nhìn anh. không hề chớp mắt đúng là anh gầy đi rất nhiều khuôn mặt tuấn tú không che giấu nổi vẻ tiều tụy nàng giơ tay khẽ vẽ theo những đường nét trên mặt anh từng có khi sự dịu dàng của anh chỉ thuộc về mình nàng là vì em mà gầy đi sao lại là một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng trong mắt lại không có vẻ dịu dàng như lời nói lời nói có vẻ du dương lưu luyến bên tai làm cho tả lang thần cảm thấy có chút khác thường anh không trả lời ngược lại rất lo lắng mà nhìn nàng kéo tay nàng sống khẽ vuốt ve Ngoạn tâm, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao em lại đi có một mình trên đường vậy. Út ngoạn tâm không thèm để ý đến, lãng lặng, mà nhìn ánh mắt lo lắng của tả lăng thần, rất lâu sau mới hỏi, Lan thần, anh rất yêu em sao? Tả lăng thần hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt rất kiên định. Anh yêu em? Anh yêu em bao nhiêu? Vẻ lấp lửng trong mắt út ngoạn tâm ngày càng rõ ràng. Tả lăng thần lại kéo lấy tay nàng, hôn lên đó một chút, Em là người con gái mà anh dành cả trái tim để yêu suốt cuộc đời này. Anh có thể làm bất cứ chuyện gì vì em. Út Noãn tâm nở nụ cười, nụ cười đẹp như hoa, lại cô tịch như đêm tối. Nản tâm Tả lăng thần luôn cảm thấy Út Noãn tâm hơi khác thường, đau lòng, mà xoay mặt nàng qua, gương mặt anh tuấn lộ vẻ lo lắng nặng nề. Út nản tâm nhìn anh, cười lạnh lẽo, lời nói nhẹ nhàng từ trong miệng nàng thốt ra, lại mang theo vẻ cực kỳ tuyệt vọng. Cũng bao gồm cả chính tay đưa em lên giường của người đàn ông khác sao. Không khí bỗng trở nên lạnh ngắt, những ngón tay vốn rất ấm áp kia cũng đột nhiên toát ra vẻ lạnh lẽo. Tả lăng thần bỗng run lên một chút, lập tức bật người dậy. Anh không nói gì, chỉ kinh hãi mà nhìn cô gái đang ngồi trên giường. Ánh mắt thê lương, nhưng dứt khoát của nàng đã cho anh biết tất cả. Lãng tâm. Rất lâu sau, anh mới ngồi xuống lại, giơ tay muốn chạm vào nàng, nhưng lại bị nàng gạt ra. Lúc đó em tin tưởng anh biết bao, vậy mà anh lại làm thế với em. Nàng đứng dậy, không để ý đến cơn chán ván bỗng kéo tới cùng sự đau nhức trên người, mà nhìn anh, trên mặt đầy vẻ trào phúng cùng đớn đau. Tả lăng thần, đây là cách biểu hiện tình yêu của anh sao? Anh yêu em, nên lên giường với phương Nhan, yêu em, nên dâng em cho người đàn ông khác ngay đêm trước ngày hôn lễ sao? Bản tâm, thật ra không phải thế. Trong mắt tả lăng thần tràn ngập vẻ khổ sở. Hai tay đè chặt vai nàng, vội vàng nói, khi đó, anh thật sự không biết sẽ như thế. Anh chỉ, chỉ là... Chỉ là cái gì? Út noạn tâm cười lạnh, lúc này, anh còn muốn nói những lời dễ nghe gì để an ủi em nữa đây. Cho dù ba năm trước anh không biết chuyện này, nhưng ba năm sau, thì sao? Khi anh gặp lại em lần nữa, rốt cuộc là cưới em với tâm trạng thế nào, chắc là ái náy phải không? Noạn tâm, ba năm trước anh có nỗi khổ bất đắc dĩ. Anh chỉ muốn em giúp anh hoàn thành một cuộc giao dịch mật mã mà thôi. Nhưng anh không ngờ Hoắc thiên kình sẽ cưỡng bức em. Vẻ đau đớn trên mặt tả lang thần không thể tả được. Ngoãn tâm, anh biết cho dù suốt cuộc đời này anh có làm gì đi nữa, thì cũng không thể làm mất đi những tổn thương của em. Cho nên khi gặp lại em, thì anh cho rằng ông trời đã cho anh một cơ hội để cho anh có thể chăm sóc em suốt đời suốt kiếp. Suốt đời suốt kiếp. Út nạn tâm làm như là nghe thấy một câu chuyện thật đáng cười. Anh dân vị hôn thê của mình cho người đàn ông khác, mà còn trông chờ suốt đời sụt kiếp. Cho đến hôm nay em mới biết tại sao, khi đó anh lại kiên quyết đến thế. Anh nói em có thể gả cho bất cứ người đàn ông nào, duy chỉ có hoác thiên kình là không được. Tả lăng thần, anh sớm đã biết sự thật, cơ nhiên còn hùa với hoác thiên kình, để gạt em, giấu giếm em. Các người, thật đáng xấu hổ. Nạn tâm, em nghe anh nói. Em sẽ không nghe hai người giải thích gì nữa cả, em hận hai người, cũng sẽ không tha thứ cho hai người. Những đau khổ, vì tổn thương của Úc Noãn Tâm hoàn toàn bùng nổ, nàng đau đớn, mà kêu lên, ra sức đẩy anh ra, chạy vọt ra khỏi cửa. Ngoãn Tâm Tả Lăng Thần cả kinh, lập tức đuổi theo. út Noãn Tâm chạy loạn toàn lảo đảo, nhưng bước chân rời đi ấy rất kiên quyết, Tả Lăng Thần hét lớn, mấy người các anh, ngăn cô ấy lại. Bọn vệ sĩ trong phòng khách lập tức hành động. Út nản tâm cười thê lương, xoay người chạy lên lầu. Nãn tâm, tả lăng thần lo lắng mà nhìn dáng vẻ yếu ớt vô lực của nàng, càng thêm đau lòng. Bởi vì cầu thang của biệt thự là loại hình thang cuốn, nên tả lăng thần không thể ngăn được nàng. Mãi đến khi nàng lên đến tầng cao nhất, cầu thang hẹp lại, chỉ cần một chút không cẩn thận là có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tả lăng thần không dám tiến lên. Bởi vì anh nhìn thấy út Ngoãn Tâm đã xoay người lại, gương mặt xinh đẹp thê lưng nở nụ cười tuyệt vọng. Ngoãn Tâm, ở đó rất nguy hiểm, em xuống đây trước có được không, gần như là khẩn cầu. Những tầng lầu của biết thừa vốn đã rất cao, hơn nữa vị trí mà nàng đứng lại là góc chết, lỡ như nàng nghĩ không thông. Anh đừng lên đây, nếu không em sẽ từ đây nhảy xuống dưới, út Ngoãn Tâm không chút biểu cảm, mà nhìn anh, trong giọng nói lạnh lùng lộ ra vẻ quyết liệt chết người. được được được anh không động đậy ngoãn tâm anh có lỗi với em cho nên cho anh một cơ hội được không em có thể dùng bất cứ phương thức nào để báo thù anh nhưng xin em đừng dùng cách tổn thương mình để trừng phạt anh được không tả lan thần đau khổ mà nhìn nàng giọng nói lộ ra vẻ lo lắng cùng quan tâm rất rõ ràng út ngoãn tâm không nói gì ánh mắt nguội như tro tàn không chút sức sống tay tả lan thần hơi run rẩy Mà vệ sĩ dưới lầu cũng kinh hãi đến nỗi không dám làm ra một tiếng động. Ngay khi không khí đang căng thẳng thì cửa bỗng nhiên bị đạp tung. Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên. Ngoãn Một đám người mặc đồ đen bỗng nhiên xông tới, cả người hoác thiên kình bị mưa làm ướt sũng. Gió lạnh trong đêm mưa ùa vào từ cánh cửa đang mở, thổi tung mái tóc của Úc ngoãn tâm đang đứng trên lầu, làn vái ngũ màu trắng cũng tung bay trong gió. Cơn mưa nặng hạt như đã định trước là không hề yên ổn. Dường như ngay cả gió đêm cũng phối hợp với tình hình lúc này Mà nổi lên điên cuồng Khiến út noạn tâm đứng trên lầu như muốn lung lay sắp ngã Đóng cửa lại Hoắc thiên Kình phản ứng lại Ra lệnh một tiếng Đôi mắt nhìn chằm chăm vào út noạn tâm đang tái nhợt Như sợ rằng cơn gió điên cuồng bên ngoài Sẽ thổi bay nàng xuống bất cứ lúc nào Cửa phòng khách từ từ được đóng lại Gió bỗng nhiên không còn nữa Làn váy trắng của út noạn tâm cũng không lay động nữa Nhưng vẻ bi thương trong mắt nàng vẫn lan ra như cũ. Nàng đứng trên cao nhìn xuống, hờ hững mà nhìn hoác thiên kình đột nhiên xông vào. Cả người hắn đều bị mưa làm ướt sũng, nhưng vẫn không thể che lấp nội khí chất anh Tuấn. Đây là một người thế nào chứ, ngay cả khi hắn làm tổn thương nàng, mà vẫn có thể làm tim nàng đập nhanh. Cuối cùng hắn cũng đã đến. Cuối cùng cũng đuổi theo đến đây. Nàng sớm biết không thể giấu được hắn điều gì. Mà nàng, cứ như một con rối. Chỉ có thể để cho hắn điều khiển. Là số mệnh sao? Nếu thực sự là thế, nàng tha rằng, dùng một cách khác, để kết thúc tất cả những đau khổ. Ngoãn Hoác Thiên kình thấy nàng đứng sừng sững trên lầu, giọng nói trầm tháp lộ vẻ vô cùng dè dặt cùng khẩn trương khác thường. Hắn vừa muốn bước lên, thì đã bị giọng nói lạnh lùng của Úc Ngoãn tâm cắt ngang. Đừng bước lên. Ngoãn, em xuống trước đi, như thế làm anh rất lo lắng, giọng của Hoác Thiên kình có vẻ sốt ruột. Ngay cả đôi mắt vốn rất thờ ơ kia Cũng lộ vẻ lo lắng cùng khẩn trương rất rõ ràng Tả lăng thần đứng giữa cầu thang Cũng không dám hóa hé một tiếng Chỉ sợ một động tác không cẩn thận thôi Là khiến cho Úc Noãn Tâm nghĩ không thông Bởi vì Ánh mắt quá mức thê lương của Úc Noãn Tâm Không giống như là nhất thời giận dỗi Nàng thực sự giống như là một cái xác không hồn Ngay cả đôi mắt trông như nước kia Cũng mất đi ánh sáng Tương phản với vẻ nương nóng của Hoắc thiên Kình. Vẻ im lặng quá mức của nàng Khiến tất cả mọi người đều lo sợ Tại sao Tại sao rõ ràng là chiến tranh giữa đàn ông các người Mà em lại trở thành vật hy sinh Trước lâu sau Giọng của út Ngoãn Tâm lại vang vọng Trong phòng khách rộng lớn Giọng nói có vẻ rất nhẹ nhàng Nhẹ nhàng như âm thanh kỳ ảo bất định từ thiên nhiên Mang theo vẻ tuyệt vọng thê lương Đối với cuộc đời này Như là lên án Lại như là sự bất đắc dĩ đối với vận mệnh của con người Ngoãn Ngoãn Tâm Hai người đàn ông đều cao cao tại thượng, nhưng giờ khác này, trên mặt lại rất ảm đạm, hai người đều mong muốn tiến lên ôm chặt nàng vào lòng, nhưng lại bị ánh mắt thê lương của nàng làm đau nhói. Nếu có thể, bọn họ tình nguyện trở lại một lần nữa, không làm nàng bị tổn thương nữa. Lăng thần Úc nản tâm thản nhiên mà nhìn tả lăng thần, trong mắt lộ ra vẻ tĩnh lặng như sương mù. Anh khiến cho em nhìn thấu bản chất của tình yêu, thì ra, người mình yêu nhất cũng có thể lấy ra để đổi chát. Ngoãn tâm, không, anh yêu em Anh biết mình làm sai rồi Buổi tối 3 năm trước Khi em cười và nói tạm biệt anh Thì anh đã biết sai rồi Anh, thực tình có lái xe trở lại Nhưng, nhưng Tả lăng thần không thể nói tiếp nữa Ngực anh phập phòng Hồi ức đau đớn của ba năm trước kia lại bao trùm lấy anh Xé nát tim anh Anh thật sự có quay lại tìm nàng Nhưng vừa nghĩ đến anh em của mình có thể mất mạng bất cứ lúc nào Thì cuối cùng cũng thắng xe lại vẻ khổ sở của anh đập vào mắt út ngoãn tâm nàng cười nhẹ trong đủ cười dường như mất đi tình cảm của con người chỉ giống như cười cho có cười đôi mắt trong lại nhìn về phía hoắc thiên kinh đang sốt ruột trong nháy mắt vẻ đau đớn sâu sắc cắt qua vẻ tĩnh lặng trong mắt nàng giống như là xé nát tất cả sự trầm lặng đôi môi tá nhợt vô thức run run một chút thiên kinh trong thời gian không thích hợp yêu sai một người là một bi kịch đúng không ngạn anh biết em không thể tiếp nhận sự thật này Em có thể hận anh, nhưng đừng giằng vặt mình có được không, tim hát thiên kình như xe lại, đau dấn khôn nguôi. Úc Ngoãn Tâm khẽ lắc đầu. Em từng nói em không muốn hận anh nữa, thật sự rất mệt. Ngoãn. Thiên kình, tại sao phải gạt em, thật ra, nếu anh nói sự thật cho em biết, thì tất cả sẽ không trở nên thế này. Ánh mắt lạnh lẽo thê lương của Úc Ngoãn Tâm rơi vào người hắn, giống như là ánh trăng lạnh như nước, đẹp kinh động lòng người, nhưng không có chút sức sống. Ngoãn, xin lỗi, anh chỉ, anh chỉ sợ, bất em. Lần đầu tiên, Hoác Thiên Kình phá lệ, mà thừa nhận cảm giác trong lòng mình trước tất cả mọi người, vẻ đau thương ấy lọt vào trong mắt bọn vệ sĩ làm cho bọn họ kinh ngạc, cũng khiếp sợ. Ngay cả tả lăng thần cũng giật mình. dáng vẻ bá đạo cùng duy ngã độc tuôn của Hoác Thiên Kình bỗng biến mất, giờ này khác này, hắn giống như một đứa trẻ bất lực, đối mặt với sự tuyệt vọng cùng dứt khoát của Úc Noãn Tâm, thì trở nên luống cuốn bó tay. Ngay cả một bước cũng không dám bước lên, bởi vì hắn đang sợ hãi. Hắn còn là hoác Thiên kình sao? Đôi mùi xinh đẹp tái nhợt của Úc Ngoãn tâm nhích lên rất mơ hồ, ánh mắt của nàng cũng dần dần trở nên bi thương. Thiên kình, điều khiến cho em đau lòng không phải là hành vi năm đó của anh, mà là, anh hoàn toàn làm em mất sự sự tin tưởng vào tình yêu, thì ra tất cả đều đã định trước, em cùng anh chỉ có, đợi mà không duyên. Ngoãn, em xuống trước được không? Chỉ cần em xuống đây, thì em bảo anh làm gì cũng được. Hoác Thiên Kình giống như là một con thú bị sa bẫy, ánh mắt rút ruột cũng đỏ lên. Khi hắn nhìn thấy nụ cười của nàng càng ngày càng nhợt nhạt không có sức sống, thì tim giống như bị một bàn tay ai đó bóp nát. Làm gì cũng được sao, út ngoãn tâm cười thê thảm. Nếu em muốn mạng của anh, thì sao? Minh tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.